Việc đi săn tất nhiên phải lùi về sau. Dù sao thì tôi cũng không còn sức lên núi nữa. Còn Lu Giang đang hứng thú với con lợn rừng trong nhà tôi. Cứ kì kèo bảo chú ba nhanh nhanh đi gọi người tới mổ lợn. Sau khi được tôi đồng ý, chú ba liền dẫn thầy Lu Giang đến nhà ông bảy ở đầu thôn. Còn nói ông là tay dao hàng đầu trong trần gia tre này. giết lợn chỉ còn một dao vô cùng chuẩn xác để hai người họ rời đi. Tôi dẫn tiểu minh viện ra nhà tha cho nó. Một quần áo vừa bị tuyết làm chạm ẩm ướt, sau đó dịu dàng cất tiếng an ủi nó. Trên mặt lý luận, lúc này tiểu binh viện có lẽ đã hồi phục rồi, nhưng trong lòng tôi, luôn cảm thấy thách thỏm bất an, sợ nó vì chuyện này và sinh ra ám ảnh, cho nên tôi cứ phải cố gắng nhớ lại những bài viết về việc dạy dỗ trẻ con. Và mình đã rừng được đọc trước đây, nhưng ngẫm nghĩ suốt một hồi lâu, tôi vẫn không thể nghĩ ra mình rốt cuộc nên làm thế nào. Nghe nói, tôi giết chết được một con lợn rừng, Mọi người trong thôn đều kéo tới nhà tôi xem chuyện lạ, vừa nhìn thấy con lợn rừng, bự tứ, bị trói nghiến trong sân, mọi người đều không kiềm được lộ ra vẻ ước ao và thán phục, khiến tôi thiếu chút nữa đã cho rằng bị một con lợn rừng đó xong vào nhà là một chuyện vô cùng may mắn. Sau khi chia thịt, lợn xong xuôi, mọi người càng tỏ ra thân thiết với tôi hơn. Có một số bà con còn mang tặng tôi không ít nấm hương khô và rau dại. Tối đó, thím ba gọi chúng tôi tới nhà thím ăn cơm, rồi nấu món đồng lợn chưu đại tất cả mọi người. Lúc này, trên người tôi đã chẳng còn chút sức lực nào. Việc xử lý thịt lợn được sao hết cho Lu Giang. Cậu ta là một thanh niên trẻ tuổi, làm việc nhiều một chút, vừa hay có thể rèn luyện thân thể luôn. Sau sự kiện lẫn rưng, tỉnh minh viện không hề có biểu hiện khác thường như tôi lo lắng, nếu vẫn suốt ngày chạy theo Lu giang, rơi cùng lũ trẻ con trong thôn, ngô đù vui vẻ, có điều bất kể là đi đâu, nếu điều sẽ nói trước với tôi một tiếng. Hơn nữa tôi còn để ý thấy thời gian nó dành cho việc học tập đã nhiều hơn hẳn so với trước đây. Một ngày gần Tết, đội trưởng Lu cuối cùng đã đến, còn mang không ít bánh ngọt và kẹo, nói là đến để chúc Tết sớm, nhưng thật ra muốn xem Lu Giang lao động cái tạo thế nào mà thôi. Có điều tình trạng của Lu Giang hiển nhiên khi đội trưởng Lu có chút thất vọng, ngoài việc hơi đen một chút, Tinh thần của cậu ta hình như còn tốt hơn mới tới đây. Đại trưởng lưu mềm mỏng hỏi tôi, Quãng thời gian vừa qua, Lưu Giang có mang đến rắc rối gì cho tôi không? Tôi không hề kêu kịp người khen ra sức khen ngợi Lưu Giang một hồi. Lão trưởng lưu vừa nghe vừa câu và chặt lại, Xem ra anh ta không hy vọng Lưu Giang có một cuộc sống thoải mái ở đây. Bởi như thế, lần lao động cải tạo này, Coi như chẳng còn chút ý nghĩa gì nữa rồi. Không biết sau khi đội trưởng Lưu đến đây, rốt cuộc đã nói chuyện như thế nào với Lu Giang, chỉ biết là khi ăn cơm, sức mặt anh ta có vẻ khó coi vô cùng, cho đến lúc đi vẫn không nhắc gì đến chuyện đưa Lưu Giang về nhà cả. Đội trưởng Lưu vừa mới rời đi, khuôn mặt vốn đang tươi vừa hỉ hạ, Lưu Giang lập tức trở nên yếu siêu, còn ta ngọt phịch xuống dưới giường lò không nói năng gì nữa cả, trong lòng tôi hiểu rõ. Chắc đội trưởng lưu đã thay mặt ông lưu đến đây đàm phán của Lu giang có điều cô cậu này hiển nhiên là không chấp nhận điều kiện của gia đình, thể là là tiếp tục bị lưu đài ở đây, còn về vấn đề thời gian, từ đầu ít nhất thì năm nay cậu ta cũng phải ăn tết ở Trần Gia Trang rồi. Tôi cũng không biết phải an ủi cậu ta như thế nào, sau khi suy nghĩ một lát thì bảo tiểu Minh Viện đến chơi với cậu ta, có thằng bé nói chuyện cùng, chắc cậu ta sẽ không bùng bực ở ngoài quá lâu thực ra, Lưu Giang đã sinh mâu thuẫn với gia đình lại rất có lợi cho tôi. Sau khoảng thời gian quan sát vừa qua, tôi phát hiện đầu óc và khả năng làm việc của cậu ta đều rất khá, hoàn toàn phù hợp với sự kỳ vọng về người hợp tác của tôi. Do đó, cho dù ông luôn thật sự đồng ý thỏa hiệp, tôi vẫn nghĩ cách để giữ Lưu Giang ở lại đây. Thế rồi, tôi quyết định phải nói chuyện với cậu ta một phen. Thức cắt một miếng bánh ngọt mà đội trưởng lưu mang đến, thành mấy phân, ông mang nắm hạt dưa bảo vào trong đĩa, đặt lên giường lò, rồi ngồi xuống cười hiếp mắt lại nói với Lua Giang, Nào, đến đây ăn chút gì đi, nhận tiện chúng ta nói chuyện một chút, tính ra thì cậu cũng đến cho tôi khá lâu rồi, vậy mà chúng ta còn chưa ngồi nói chuyện với nhau lần nào đấy. Lua Giang tiếc mắt nhìn tôi bằng một vẻ cảnh sát, nhất quyết không chịu đưa tay ra cầm bánh ngọt và hạt dưa, mà cẩn thận nói, Chị muốn nói gì? cứ nói luôn đi. tôi cười bảo, thật ra ông luôn chỉ lo cho cậu cũng không phải là không có lý. bây giờ vừa mới cải cách mở cửa, tiền thao lẫn lộn đều đổ xô vào trong nước, mà cậu lại còn trẻ, khả năng kiềm chế chắc chắn vẫn còn kém. lỡ như thế lúc đó khu này ngực to mong mãi nào, biết mắt đưa tình với cậu, nó không chừng cậu lại cưới luôn một cô, phờm. nước ngoài mắt xanh mũi đỏ về nhảy chứ? như vậy ông nói cậu lại còn không tức chết hay sao? vừa nói tôi liền ý thức được mình có thể đã hơi lỡ lời thời kỳ này đám con trai vẫn còn khá nghi thơ da mặt cũng rất mỏng những lời như vậy tốt nhất là để ở trong lòng chứ không nên trực tiếp nói ra và không sai vừa nghe tôi nói xong khuôn mặt lôi lập tức đảo mưng nên mắt cũng không dám ước lên cúi đầu Lý nhi nói chị nói linh tinh cái gì đấy con gái con đứa không sợ người ta cười hay sao mẹ minh Viễn cũng đang ở đây đấy đúng nè chỉ biết chạy hư trẻ con thôi tôi lập tức xin lỗi ngay, được rồi, được rồi, đúng là tôi đã nói thẳng quá, có điều cậu cũng đừng xấu hổ, dù sao cậu cũng chưa đến đặc khu bây giờ, làm sao biết tình hình ở đó như thế nào chứ? Tôi biết cậu không thích nghe, theo sự sắp xếp của gia đình, muốn tự tạo lập sự nghiệp riêng của bản thân, có điều, lập nghiệp ở đâu mà chẳng được, việc gì phải đến đặc khu? Chẳng nói đâu xa, ngay đến cái trần Gia Trang này của chúng ta cũng được chứ gì. Nếu cậu có thể khiến nơi này phát triển, giúp bà con trong thôn có được cuộc sống sung túc, ông nội cậu sẽ phải còn không nhìn cậu bằng cặp mắt khác hay sao? Lu Giang cúi đầu im lặng, không biết là đang suy nghĩ như gì, nhưng tiểu minh viễn bên cạnh thì lại không chịu ngồi yên, ngồi ăn bánh và cứt tiếng hỏi tôi. Cô ơi, thế nào là ngực tao mong mãi? Còn liếc mắt đưa tình là để làm gì? Thật ra, trẻ con đôi tuổi này là đáng yêu nhất, vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời, lại vừa khả ái vì dễ thương, khuôn mặt, tròn xe bầu bĩnh, không gì thuần thiết hơn được. Khoảng vài năm nữa khi lớn lên, chú sẽ bắt đầu trở nên kỳ hoặc hay nỗi nóng hay xấu hổ khi phải tiếp xúc thân mật với nữ giới. Đến khi lũ trẻ mười mấy tuổi và bước vào thời kỳ nổi loạn, chắc tôi muốn khóc cũng không ra nước mắt được nữa rồi. nhưng lúc Còn có thể nhào nặng nó, hãy ra sức mà uống nắng đi, đừng để đến lúc không còn cơ hỏi nữa, thì hối hờn cũng không kịp. Tôi lại nhân cơ hỏi ấy, diễn giải cho Lùi Giang nghe về sự hỗn lòng của đặc khu, trong thời còn kể một lọt những mặt tốt của Trần gia Trang. Lùi Giang không ngốc, chẳng bao lâu sao, đã nghe được ý tứ của tôi, bèn hờ hững liếc mắt nhìn tôi nói, Chị nói thật đi, có phải chị nhìn chúng tôi được không? Tôi vừa nghe thấy thế, lập tức nổi điên lên, cậu nói linh tinh cái gì đấy hả? Một thằng nhóc! Long còn chưa mọc đủ như cậu, tôi đã có thể nhìn trúng được sao? Chị đây dù có thế nào, thì cũng không thể thích một thằng nhóc một ít tuổi hơn chị được. Khuôn mặt Lưu Xen lập tức trở nên kiếm tái như màu ghen lợn. Đến thợ cũng dồn dập khó khăn, cậu ta há miệng ra muốn nói gì đó, nhưng lại không nói được tiếng nào. Một hồi lâu sau mới vừa gãy đầu mình chở giọng nói, Tôi... tôi không có ý đó, chị hiểu lầm rồi, tôi chỉ là muốn nói là... Nói là có phải chị muốn bảo tôi làm việc cho chị hay không? Lần này người xấu hổ trở lại thành tôi Có điều thằng nhóc này nói năng không rõ ràng như vậy Tôi hiểu lầm cũng là việc rất bình thường thôi mẹ Thế là tôi liền làm bộ nghiêm túc nói đằng sao nói chuyện nhớ chú ý một chút Đừng có dùng những lời mơ hồ như vậy Để người khác hiểu lầm là không hay đâu Nguyên đã nói thẳng ra như vậy Tôi tất nhiên không cần phải ướp ướp mở mở nữa liền dứt khoát nói suy nghĩ của mình cho cậu ta nghe Tôi nói này, lưu xe cuối cùng cũng trầm sản lên tiếng Chỉ muốn xây dựng trên trại nuôi gà Thế vấn đề về vốn, sân bãi còn cả kỹ thuật nữa chị định giải quyết sau đây Quả đúng là người Và tôi coi trọng có khác Vừa mở miệng đã nói đúng bằng ngay trọng tâm của vấn đề ngay Tôi liền nghiêm túc trả lời Tiền thì tôi có, tôi không nhiều Nhưng muốn một đen trại nuôi gà cỡ nhỏ thì không thành vấn đề Còn về sân bãi Tôi đã chấm hai nhà kho lớn nhau bị bỏ không trong thôn, thì lát nữa đi bàn bạc với chú trưởng thôn một chút, chắc là có thể thuê được. Còn chuyện kỹ thực, trong thôn chúng ta có phải... Trong thôn chúng ta có nhà ai mà không nuôi gà đâu, phải nuôi thế nào cứ đi hỏi mọi người là biết ngay thôi mà. Lần sau khi lên thị trấn tôi sẽ mua thêm mấy quyển sách dạy nuôi gà về nữa. Chúng ta vừa học vừa làm. Lưu Giang thôi như mày, chúng ta đã làm gì, thì phải làm lớn một chút quy mô nhỏ quá thì chỉ... Tổ lẹn phí thời gian thôi Phòng ngờ con nhóc lưu gian này đã tao ghi như vậy Có điều nghĩ lại Tiền đầu tư đã tôi bỏ ra Nếu thật sự lỗ vốn Cậu ta chẳng qua cũng chỉ mất thời gian một năm mà thôi Đâu có thiệt thòi vẫn tôi chứ Tuy trong lòng nghĩ như vậy Nhưng tôi tất nhiên sẽ không nói gì Bất kể thế nào Trước tiên cứ phải giữ được cậu ta ở lại Còn việc xây dựng trang trại nước ga Phải tiến hành ra sao Sau này cứ dần dần từng bước ra được Hai người bọn tôi còn hẹn với nhau Ngày 24 tháng dẹp nay sẽ cùng lên thị trấn Định nói rõ tình hình với ông nội Clujang Lần này tôi còn quyết định đưa tiểu minh viễn theo Thằng bé đến bây giờ vẫn chưa được lên thị trấn lần nào Buổi sáng hôm đó tôi thay cho nó một chiếc áo khoác lông cùng mặt xinh lam Chân đi đôi xài da màu đen được lao sáng bóng Lại đeo thêm một chiếc khăn hoàng cổ kẻ caro rô tôn thêm ra mắt tròn đen lá lái cùng với khuôn mặt trắng nõn hồng heo Nhìn nó giờ khá sống với một chú bé quý tộc thường xuất hiện trên tivi, Tiểu Minh Điển cũng rất thích các ăn mặc này. Đứng trong nhà, Sở Dương ngắm nghía hồi lâu, thể hiện sự ngây thơ và đáng yêu thường thấy của một đứa bé 3 tuổi. Chương 15. Hôm nay thị trấn quả thật rất áo nhiệt, trên đường khắp nơi đều là người đi chợ phiên. Cách ăn mặc của Tiểu Minh Viễn quả nhiên đã thu hút được sự chú ý của mọi người. Trên đường không ngừng có người bước tới hỏi tôi bộ quần áo cho trẻ con này mua ở đâu. Một lần như vậy, Tiểu Minh Viễn đều dành phần trả lời với vẻ sức kiêu hãnh. Cô cháu nhờ người mang từ Bắc Kinh về cho cháu đấy. Bà người chúng tôi đi một mạch từ bến xe đến nhà đại trưởng Lu. Lu Giang gõ cửa, chỉ một lát sau đã có người bước ra. Không ngờ lại là cô Lu. Nhìn thấy là Lu Giang, cô Lu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng vội vàng bước tới mở cửa, miệng nói, vừa rồi cô còn nói cháu nhất định sẽ đến, nhưng ông nội cháu không ngờ lớn cái cho đến thật rồi, thật đúng là nhắc tạo tháo, thảo tháo đến liền. Sau đó quay sang cười nói với tôi, cháu là cháu chung lần trước đã đến nhà cô phải không, còn đây chắc là cháu trai của cháu nhỉ. Không đợi tôi trả lời, tiểu minh phiền đã nhanh nhẹn nói, cháu chào bà ạ. Úi chà, thằng bé này ngoan quá Khiến người ta muốn không yêu cũng không được Trong trần gia trang chỉ cần là nữ giới Trong độ tuổi từ 8 đến 80 Không ai có thể địch lại Chiều tất sắc này của tiểu minh Viễn. Cô Lu tất nhiên cũng không phải là ngoại lệ Vừa nhìn thấy tiểu minh Viễn, đôi mắt liền rực sáng ngay Còn đưa tay ra định bế thằng bé Trong khi tôi còn đang ngỡ ra Tiểu minh Viễn vẫn ngoan ngoãn xà vào lòng cô Lu rồi Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ như hoa hướng dương Trước lúc đi, tôi có dặn dò nó đi lấy lòng ai đâu cơ chứ Nghe thấy tiếng động bên ngoài Đội trưởng lưu cũng vội vàng bước ra Nhìn thấy chúng tôi Anh ta lập tức tắt miệng cười để lộ hai hàm răng trắng bóng Đến rồi à, vào nhà ngồi đi Vừa nói anh ta còn bước tới đón lấy thứ đồ trong tay tôi Tới thì tới thôi Còn mang quà theo làm gì cơ chứ Còn khách sáo quá đấy Hôm nay, ông nội của Lưu Giang và huyện trưởng lưu đều ở nhà Khi chúng tôi bước ra chào hỏi hai người họ nụ cười trên mặt Lu xen đầy biến mất. cậu ta ngoan ngoãn tới chào ông Lu, nhưng còn chưa kịp nói câu nào, cậu ta đã bị ông Lu lo và học đọc sách. chẳng mấy chốc những tiếng binh binh bốc bốc không ngừng vang lên, chắc ông Lu đang nổi giận. Có điều, mấy người trong nhà đều tạo ra điềm tĩnh. cha con huyện trưởng Lu tiếp tục uống trà chứ không có chuyện gì xảy ra. cô Lu thì đang ơn cần mời tôi và Tiểu Minh viện cắn hạt dưa. có lẽ vì trong nhà không có trẻ con. Cô luôn tạo ra yêu quý tiểu minh viễn vô cùng, ra sức nhét vào trong túi nó những thứ như kẹo dưa, kẹo bánh, rồi không ngừng hỏi nó xem đã đi nhà trẻ, chưa biết chữ hay không, tiểu minh viễn, Quả đã không phù sự dạy dỗ của tôi Liên tiếp gửi hai câu chuyện và hát một bài hát thiếu nhi Khiến cô Lu cười đến nở không khép miệng lại được Ôm thằng bé trong lòng mà cưng nửng một hồi Hơn nửa tiếng sau, Luzen từ trong phòng đọc sách đi ra Với vẻ mặt hờ hững Thấy được mọi người đồng lọt nhìn về phía mình Cậu ta còn tét miệng cười Chỉ là nụ cười ấy có vẻ hơi gượng dạo Khiến người ta cảm thấy ghê ghê Tình cảm của Tiểu Minh Tiện và Lu rất tốt Vừa thấy cậu ta bước ra Thằng bé lập tức chạy đến nắm tay cậu ta, xuất mặt Lưu Giang trở nên dễ coi hơn một chút. Giác tay thằng bé đến ngồi xuống sofa, thản nhiên cầm một chén trà lên uống rồi chậm rãi nói. Giáo đã nói với ông nội rồi, tạm thời sẽ ở lại ở Trần Gia Trang. Bàn tay đang cầm chén trà của huyện trưởng Lưu lập tức dừng lại, giữ không trung. Rồi trưởng Lưu phun ngụm trà, vừa mới uống ra ngoài. Rồi luống cuốn đưa tay lao những vết trứng trà trên quần áo, vào nhìn về phía Lưu Giang và ánh mắt kinh ngạc. Tư Giang niềm nhiên trả lời ông nội không chỉ em tới đặc khu Nên em không đi nữa Dù sao thì ở lại trần Nha Trang cô rất tốt còn ta không hề nhắc gì đến việc cùng tôi lập nghiệp cả buổi trưa cô lưu giữa chúng tôi lại ăn cơm Nhất quyết không cho tôi với tiểu minh viễn đi Vừa hai tôi đang đói nên cũng không từ chối. Vì hôm nay là thích ông táo rồi ăn ở nhà họ lưu cũng không tệ, ngoài thịt lợn rừng mà tôi mang tới, còn có một loại lạch thịt và một con cá. trong thời buổi nay ăn như thế là rất khá rồi, nên trong bữa cơm ông lưu không ngừng cau mày, oán trích nói đồ thức ăn hôm nay xa xỉ quá. Nhưng dùng như vậy, lưu giang cũng không kìm được nhỏ giọng thân nén rằng sao không có cơm gạo trắng. Giữa bữa cơm, chợt có tiếng gọi cửa vang lên, cô Lưu đứng dậy ra ngoài mở cửa, một bát sao dẫn theo một cô gái đi vào, cô gái mới chừng 18-19 tuổi, mặt mày sáng láng, sống mũi cao, làn da trắng muốt rất mặt không hào, hai biếm tóc ống ngược. Buông dài tới tận eo, đôi mắt to tròn thỉnh thoảng là chất chớp trong trẻ trung xinh đẹp vô cùng. Nhìn xem, tiểu lam đến rồi này, cô Lưu nhìn cô gái được gọi là tiểu lam đó và ánh mắt hiền từ, rồi khoai sang, bảo là trưởng Lưu. Còn ngay ra đó làm gì mà Là lại lấy cái bát và đao đũa rồi đến đây, Tiểu Lam chắc vẫn chưa ăn cơm đúng không cháu? Tiểu Lam vội vàng nói, không cần rất rơi thấy đâu cô ơi, cháu đến biếu ông với cô chút bánh chẻo, xong rồi về ngay, vừa nói vừa lén lút nhìn qua đờ trượng lúc một cái. Khuôn mặt vốn hồng hào càng trở nên căng mộng đáng yêu hơn Nhìn cảnh này tôi đã đón ra càng nguyên sự việc Còn vì rút thống chuyện trong cơ thể tập tức bùm lên Học mồm hừng phấn cũng lập tức tiết ra cuồng cuộn Nhìn qua phía đội trưởng lưu Tuy vẫn đang cố gắng tạo ra nghiêm túc Nhưng nơi đầu mài cuối mắt rõ ràng là đã có nét sao động Một chàng trai trẻ tuổi dù có cố gắng giả bộ thế nào Khi đứng trước mặt người con gái mình thích Vẫn khó có thể tạo ra dưỡng dương cho được Tiểu Lam tuy ngoài miệng nói là vợ về, nhưng cô Lu vừa mới giữ lại liền lập tức nghe theo, còn ngồi xuống bên cạnh đội trưởng Lu. Tôi phát hiện ra cái lưng của đội trưởng Lu trở nên thẳng tắt, toàn thân cũng cứng đờ, khi nói năng thọt không nghe có vấn đề gì. Nhưng tôi lại phát hiện ra, anh ta đã hỏi Tiểu Minh Viễn hai lần là có muốn ăn kẹo không. Tiểu Lam cũng rất ngộ ngùng, cố gần mặt xuống chơi đùa với Tiểu Minh Viễn, ăn cơm xong. Cô Lu bảo tôi ngồi nói chuyện với Tiểu Lam, còn mình thì đi dọn bát đũa. Tiểu Lam thấy vậy liền vội vã đứng dậy giúp đỡ, thực sự đồng ngoan hiền đảm đang vô cùng, Chả trách cô Lu là thích cô bé này như vậy. Tôi ở lại nhà họ Lu thêm một chút nữa, đang định chào để ra về, vừa khéo gặp lúc nhà họ lại có khách tới, lần này thì có hai người. Vì đứng ở xa, tôi chỉ lóng thóng nhìn thấy đó là một cô gái trẻ tuổi, dẫn theo một cậu nhóc béo tròn chừng nào 6 tuổi, đứng ở ngoài cổng, đang vừa hiếp mắt chào cô Lu. Chớ cho cô, anh Lu đào có nhà không ạ? Tôi thấy nụ cười trên mặt cô Lô trở nên cứng đơ, chợt hiểu ra điều gì đó, bè nhủ thầm, đến rồi đây, một lát sau cô Lu dẫn cô gái trẻ đó vào nhà, khuôn mặt vẫn cứng đờ như cũ. Tôi vừa đưa bắt nhìn, thấy chút nữa đã ngã ngửa vì sợ, biết phải nói thế nào đây nhỉ. Tôi không biết, nên đánh giá cô gái này trông đẹp hay xấu nữa, rõ ràng là một cô gái trẻ trung, vậy mà lại đi vẽ bày với bà lên khuôn mặt mình, thành hình thù thì chẳng biết. Tôi cũng từng xem mấy tập chí ảnh của những năm 80, biết rằng kỹ thuật trang điểm thời này chưa được tốt lắm. Nhưng các cô gái trên ảnh đều là tuyệt sắc dây nhân nên nhìn cũng không đến nỗi nào. Còn cô gái này thì tôi phải đến chịu thua. khuôn mặt bòi, trác trắng xó, hai hèn lông mày bị cạo thành hai đường con queo. Cặp môi thì tôi đỏ chót, nhìn thấy nào cũng thấy rợn người Cô Lu là một người vừa hiền vừa nhả nhặn, nhẹ nhàng mời cô gái kia ngồi xuống, rồi giới thiệu với chúng tôi. Cô gái đó tên là Cổ Diễm Hồng, là thiên kim của cục trưởng cục tài chính, còn những chuyện khác cô lô không hé răng câu nào. Cổ Diễm Hồng hình như có chút ý kiến với tôi, đôi mắt cứ nhìn tôi từ trên xuống dưới, nếu đã lại là một người đàn ông, dẫn nhìn tôi và ánh mắt trần trụ như thế, chắc tôi đã tặng cho một cái bàn tay trâu rồi. cậu nhóc béo mà cô dẫn theo thì lại hào hứng bước tới vào Lũ Giang, nhìn vẻ thân thiết của họ chắc là đã quen nhau từ trước. Ban đầu khi Tiểu Minh Viễn ngồi chơi với Lưu Giang, phòng khí phút rất yên ả, bây giờ có thêm cậu nhóc béo kia, mọi thứ lập tức trở nên nháo nhào, có lẽ là vì lòng ganh tị của trẻ con, cậu nhóc béo kia thấy Lưu Giang và Tiểu Minh Viễn chơi với nhau vui vẻ, liền cảm thấy khó chịu, Lu Quân lấy Lưu Giang rồi chơi cùng nó, Lưu Giang thấy nó quấy quá liền đưa cả hai đứa bé ra ngoài sân chơi, tới lúc này phòng khách mới yên tĩnh trở lại. Cô Diễm Thông quan sát tôi một hồi, vẻ mặt nặng nề nghiêm trọng của cô ta khiến tôi hiểu ra càng nguyên sự việc. Lúc này Tiểu Lam còn đang ở trong bếp xúc cô Lu rửa bát, nhưng không có mặt ở đây khiến cô gái này hiểu nhầm, nghĩ tôi là tình địch. Tôi cũng chẳng muốn từ trước lấy vực vợ với người, chỉ nở nụ cười thông cảm với đội trưởng lưu, sau đó đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài sơn chờ với lưu Giang và Tiểu Minh Viễn. Nhưng vừa mới đứng dậy, Tiểu Lam đã mang một đĩa táo vừa nở vừa cười từ trong bếp bước ra ngoài, căn phòng sao nhé mắt đã trở nên yên tĩnh. Cô Diễm Hồng đột cuộc đứng dậy, rồi mắt vốn không to lắm trợn trừng lên hàng học nhìn Tiểu Lam, trong mắt tràn đầy vẻ căm thù và bất mãn. Sao cô lại ở đây? Cô Diễm Hồng hùng hằng vềm váo trừng mắt nhìn Tiểu Lam, diễn vẻ rất mực coi thường. Hừ, chắc không phải là trong nhà hết gạo nên chạy đến đây khóc lóc xin bố thí đấy chứ? Tiểu Lam không tức giận, chỉ nhẹ nhàng nói: nhờ tôi có gói một ít bánh chẻo, mẹ tôi bảo tôi mang đến đây cho cô lu sau đó đặt tỉa táo xuống bàn tra, lao tay rồi cười nói với đội trưởng lưu: em ra ngoài cũng khá lâu rồi, sợ mẹ ở nhà không. giờ em thấy về đây. đội trưởng lưu phải nói: để anh tiễn em. cô lưu cố gắng giữ tiểu lam thêm một lát, nhưng không được nên đành tiễn tiểu lam ra ngoài. tôi thấy giữa đội trưởng lưu và cô diễm hồng hình như có gì đó khác thường, vì vậy cũng không muốn ở lại đây cản trở họ nói chuyện. thừa dịp ấy ra ngoài tìm tiểu minh tiễn, chuẩn bị từ việc ra về. Nhưng vừa mới tới cửa, tôi liền nhìn thấy con nhóc béo kia Đưa tay đã ngại tỉa vinh vệ xuống đất Tôi vẫn người vội về cho tới trình đỡ thằng bé dậy Không ngờ, nó đã, đã lập tức bò dậy một cách bao lẹ Còn tiện tay cầm với chiếc ô tô hình bên cạnh chập thẳng xuống đầu con nhóc béo kia Chương 16 Về cơ bản, nếu không gây ra chuyện lớn Tôi không cảm thấy trẻ con đánh nhau chẳng liên quan gì đến người lớn cả Cho nên dù tiểu minh viện dùng đường chơi đập vào đầu khổ nhóc kéo kia Tôi cũng chỉ cảm thấy thằng bé nhà mình phản ứng thật nhanh Tất nhiên người khác có lẽ sẽ không suy nghĩ như vậy Một tiếng kêu chối tay đột nhiên vang lên từ phía sau lưng tôi Tôi còn chưa kịp đưa tay lên bịch lỗ tai mình lại Khổ Diễm Hồng đã lao thẳng tới như tên bắn Vậy tôi quên một bên rồi tác tiểu minh viện một cú nảy lửa Đồ con hoang mất dạy mày dám đánh người, mày không muốn sống nữa hả? Cô ta, không ngờ cô ta lại dám đánh thằng bé nhà tôi, thằng bé mà tôi coi như báo và cưng đụng trong lòng bàn tay, đến một sợi tóc cũng không nỡ làm thương tổn, tại mà cô ta dám đánh thằng bé đáng yêu ngoan ngoãn của tôi, mỗi tối đều thích rút vào lòng tôi, rồi tôi kể chuyện, không ngờ lại bị cô ta đánh, mà cô ta là người lớn, có lý nào lại đánh trẻ con như vậy? Một ngọn lửa bùng cháy trong lòng tôi, lúc này tôi chẳng để ý tới điều gì khác, không ngồi nhặt một viên gạch trên mặt đất. Rồi xong thẳng tới, cứ thế nện xuống đầu cổ Diễm Hồng, thấy đầu cô ta đã sắp nở hoa, El tô chỉ có cảm giác căng cứng, bất ngờ bị ai đó ôm ghé về phía sau. Tệ tệ, chị bình tĩnh lại một chút, đừng kích tích động như vậy. Tôi tức điên lên, hạ chân không ngừng đá khiến Luzang bị ép lùi về phía sau một bước, cánh tay cũng buông ra. Tôi nhân cơ hội ấy la về phía trước, nhẹ thẳng lên người cổ Diễm Hồng, rồi bớt một tiếng tan lên. Tôi cùng tách cho cô ta một cái nãy lửa, sau đó lật bàn tay, tách thêm cái nữa. Cô Diễm Hồng nước mắt nước mũi gian tụa, lớp phấn son đã nhẹ nhẹ cả, trên má, mảng trắng mảng đỏ, nhìn vô cùng tức cười, cả thế vừa khóc miệng còn vừa lầm bầm nói, cô dám đánh tôi, tôi, tôi phải cho cô biết tay. Cứu thở đến đây xem. Tuy mấy người bọn tôi đánh nhau nặng xị như thế, nhưng thật ra cũng mới có vài giây trôi qua. Đến khi mấy người trong nhà nghe thấy tiếng động chạy ra ngoài, chúng tôi đã ôm chặt lấy nhau, khó có thể tách ra được. Đằng lúc tôi đánh đám hát sai, eo và cánh tay chuẩn bị kéo mạnh về phía sau. Cậu Diễm Hồng bên kia cũng đồng thời bị đội trưởng lưu giữ chặt. Cuộc chiến kịch liệt tới đây đã tạm thời kết thúc. Không biết có phải tử minh viện vì tôi làm cho, sợ hãi hay không, cũng khóc tu tu theo. Mấy người đang có mặt đường ngay ra đó, dường như quần chú hoàng toàn tỉnh táo sau cuộc đại chiến kịch liệt vừa rồi. Vẫn là Lưu Giang phải uống nhanh nhất Phải vàng dắt hai cô cháu tôi ngoảnh đầu Qua nói với cô Lưu Thiếm ơi, cũng không còn sớm nữa Bọn cháu vẫn còn một số việc chưa làm xong Đợi bọn cháu Bọn cháu xin phép về trước Sau này nếu mọi người có thời gian rảnh Thì tới Trần Gia Trang chơi nhé Nói xong bàn tay liền bị bóp mạnh tôi cũng hiểu ý phép tiểu minh vẽ một cái rồi nhân dịp ấy cùng lưu xen cho về cho đến cổng lưu xen liền buông tay tôi nhìn tôi bằng cái mặt phức tạp điều bộ như thể muốn nói lại thôi trước này tôi đâu có lòng dạ nào mà để ý đến cậu ta lập tức không người bé tiểu minh vẽ lên vuốt ve bờ má non nớt của thằng bé cô ả cổ diễm hồng chích tiệt Với trẻ con, không ngờ cũng ra tay nặng như vậy, mà bên phải của tiểu minh viện đã bị vô ta đánh cho sương phu, nhìn dấu bàn tay đỏ rực trên bờ má trắng nộng của thằng bé, quả thật là gai mắt vô cùng. Có đau không? Tôi khẽ vuốt ve bờ má của tiểu minh viện dịu dàng hỏi. Tiểu minh viện nước mắt, tương trọng, cái mặt xị xuống, vùi đầu vào trong lòng tôi, ôm lấy cổ tôi mà khóc thút thích. Cô, cô ơi! Nghe thấy tiếng khóc của thằng bé Lòng tôi đào nhói Cố gắng hết sức để giữ dành nó Lúc này Lưu Giang cũng không nhịn nổi nữa Đưa ta ra đón thằng bé rồi nghiêm túc nói Đừng khóc mà Đừng khóc nữa mà Người phụ nữ xấu xa đó đánh cháu là cô ta không đúng Nhưng cháu hãy nhớ lại xem Cô cháu đã phép thù cho cháu rồi Quả xấu xa đó đã bị cô cháu nhổ cho gần trụi hết tóc rồi Tôi không kìm được cười phìm tiếng Sau đó lại có chút không cam tâm liền chỉ tay và vết cạo trên cổ mình Tôi cũng bị thương rồi đấy, cậu có biết không hả? Nhìn đây này, này, khéo đã chảy máu rồi ấy chứ, mà lát nữa có khi phải đi tìm phòng giả cho yên tâm. Ba người bọn tôi không phải về Trần Gia Trang ngay, mà tới hiệu sách Tân Hoa để mua sách giả nuôi ga. Bên ngoài là chỗ phiên đường người qua lại vô cùng nán nhiệt, nhưng trong hiệu sách thì chẳng có mấy ai, hết sức vấn đẻ. Lưu Giang đi tìm sách giả nuôi ga, còn tôi dắt tiểu minh viện đi xem. Sách sách ở gần đó, thời buổi nay, sách đúng nên rẻ thật, chặt được vào loại sách dành cho thiếu nhi. Mỗi cuốn chỉ có một hàng rưỡi, nào lại được vẽ, đẹp và tinh tế vô cùng. Các truyện như tay du ký, dương gia tướng đều có cả, tôi chọn liền một lúc hơn hai chục cuốn, khiến người bán hàng nghe người kinh ngạc. Một lát sau, Lưu Giang cũng tới, sau khi đã chọn được ba cuốn sách dạy nuôi ra, tôi trả tiền tổng cộng còn chưa hết tới bốn đồng, sau khi được trả lại tiền thưa. Tôi thấy vô cùng sung sướng. Chúng tôi lại tới hợp tác xã mua bạch ít đồ cho mấy cô mấy tiếng trong thôn, sau đó mới về, về, chỉ còn mấy ngày nữa là đến Tết. Mọi vận rộn chuẩn bị, có nhà thì quấn kẹo mạch nha, có nhà làm bánh mật, có nhà còn làm những thứ điểm tâm khác nữa, nhưng phần lớn mọi người đều đen thiếu thịt lợn. Tuy việc nuôi gà, ở đời đến mùa xuân năm sau mới có thể bắt đầu, nhưng công tác chuẩn bị thì làm từ bây giờ mới kịp. Vị trí của trại nuôi gà đã được xác định là hai cái kho lương thực bỏ không ở đầu thôn. Tôi và Lưu Giang đã đi tìm chú trưởng thôn thương lượng. Vừa nghe nói chúng tôi muốn mở trại nuôi gà, chú trưởng thôn không nghĩ ngợi gì đã đồng ý cho chúng tôi mượn sân bãi. Cuối cùng vẫn là tôi phải khuyên bảo mãi, chú mới chịu ký hợp đồng đơ thê, mỗi năm tôi trả cho thôn 20 đồng. Lòng gà và thức ăn cũng cần phải chuẩn bị trước, nếu không, đến lúc đó mấy ngàn con gà được vận chuyển đến đây, vừa phải lo ăn, vừa phải lo chỗ ở, không lọ lên mới là chuyện lạ, tôi và Lưu Giang đều là người mạnh và lý thuyết, nói miệng thì không có vấn đề gì, nhưng khi thực sự phải bắt tay vào làm, chị em sẽ chẳng đâu và tới đâu, sau khi bàn bạc, chúng tôi quyết định thuê thêm mấy cô, mấy chú, lớn tuổi trong thôn tới giúp đỡ, rồi trả lương theo tháng, sau khi nghe tin này, Mọi người trong thôn đều rụt rịch, ngay cả tiếng ba cũng đã ứng tuyển Nhưng cuối cùng chúng tôi chỉ chọn ông Bảy và chú Sa Lão Bả Thức Vì hai người họ đều đã có tuổi, không thể làm được công việc hoạt động nữa Còn làm ở trại nuôi ga thì tuy đã có nhiều chuyện mật vặt, nhưng đã nhẹ nhàng hơn nhiều Vấn đề mua bán, với bên, bên ngoài cũng chỉ có tôi và Lưu Giang phụ trách Họ chỉ cần cho gà ăn và dọn dẹp vệ sinh là được Tất nhiên những chuyện này đều là trong tương lai, trước mắt việc cấp thiết của chúng tôi là làm đồng gà, Trần Gia Trang không có thận mọc, mấy bạn thiết kế mà tôi và Lũ tốn đúng bao công sức vẽ ra, căn bản chẳng có ai hiểu nổi, nếu như mùa xuôi năm sau mấy thứ này còn chưa chuẩn bị xong, tệ còn như thời gian đã thì chẳng trễ rồi, chúng tôi thật vô cùng lo lắng.